Trời còn chưa tối, Từ Thanh đã đuổi đám học sinh tiểu học ra khỏi cửa hàng, rồi treo bảng nghỉ bán. Bọn học sinh mắng mỏ, còn nói rằng lần sau đến sẽ không mua dù một ly trà sữa, và ngồi đến tối rồi mới đi. Từ Thanh cười nhạt nói, lần sau mấy nhóc còn tới sao? Bài viết lần trước của hắn đã đạt hơn 10.000 lượt xem, mấy trăm bình luận, và còn gia tăng số lượng hơn. Bạn bè trên mạng sôi nổi học hỏi hắn. Vì những đóa hoa lương thiện đang lớn của quốc gia từ Thanh vẫn là không nở lòng Huyệt tuẹt ra với bọn chúng Bất quá vẫn có người lanh mắt Nhận ra sách của hắn trong tiệm Trong đó còn có một giáo viên nói rằng Ngày mai sẽ qua mắt người Tiểu Hoa à Chờ ta ở đây Đình Nhu nhìn thấy từ Thanh Trong tiệm sách từ xa Không để cho người hầu đi theo Mà một mình đi tới Tiểu Thơ à Tôi thật không yên tâm, thần thể của tiểu thơ không tốt, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Trước khi đi, lão gia muốn tôi chăm sóc cô thật tốt mà. Hãy nghe lời ta đi, thực lực của ngươi ở nơi này cũng không bảo vệ được ta đâu. Dứt lời, Đình U bước qua đường mà không quay đầu. Cô đi nhanh đến nỗi tiểu hoa chỉ có thể đứng dầm chân tại chỗ. Từ thanh đang rót trà, nhìn thấy kẻ vừa bước vào là một vị cô nương trẻ tuổi. Hắn sửng sốt dây lát Bởi vì hắn chỉ mới nghe tiếng bước chân vào Chứ không hề nhìn xem người đi vào Cô là từ con Luân hư đến ư Đình U gật đầu Tiên sinh có đúng là phán quan trong miếu hay không Cô nhìn chăm chăm vào mặt từ thanh Hắn có điểm giống mấy bức tượng trong miếu đến 6-7 phần Không sai là tôi Có thể cứu mạng tôi ư từ thanh cười ha ha vài tiếng Đừng xúc ruột, ngồi xuống từ từ nói Đình U, đúng chứ Ta vừa mới điều tra Người chỉ còn 3 tháng tuổi thọ Ta không biết người bệnh gì Nhưng chân thành mà nói Ta có thể cứu người là nói dốc Nhưng ta có thể kéo dài Vài năm tuổi thọ cho người Không thành vấn đề Cầm ly trà lên Đình U khảy nhấp một miếng trà 3 năm trước Ta bị ma khí ăn mòn Nếu không dựa vào tu vi áp chế Thì đã sớm chết rồi Nhưng bây giờ thì đã không còn khả năng để ép ma khí. Đúng như lời ngài nói, ba tháng nữa ta sẽ xuống hoàng Tuyền Đừng cử động, để ta xem một chút. Tự thanh khoát tay lên bã vai nàng, phóng ra linh lực tiên đến bát mạch kỳ kinh. Đình nụ nhớ mày. Nàng ngồi im để cho hắn tự do để tay lên bã vai mình. Trước mắt, nàng không biết vị phán quan này là thật hay giả, nhưng thực lực của hắn quả là mạnh. Dựa vào tốc độ ra tay của hắn thì dù là nàng trong thời kỳ mạnh nhất cũng không phải là đối thủ. Một hồi lâu sau, từ thanh thu tay rồi cười nhạt nói. Xin phép cho tôi hỏi một câu hơi lỗ mãn, tù vị trước kia của cô nương là như nào? Kim Đan kỳ, tương đương với cảnh giới quỷ vương của các người. Cái này thì dễ rồi, có thể cứu được, nhưng mà... Tiên sinh cứ nói thẳng ra, muốn ta trả giá cao. Đình U cũng cho rằng người trước mắt là vị Bồ Tát sống gì mà làm việc không cần hồi báo đâu. Thông minh, chỉ cần nói rõ tình huống hiện nay của Côn Luân, ta có thể cứu. Từ thanh khi nghe Đình U nói mình đến từ Côn Luân, lúc này mới cố ý dò hỏi. Truyền thuyết nói rằng Côn Luân chính là thiên đình trước kia. Thời gian gần đây hắn đã dò la tin tức khắp nơi, nhưng một chút thông tin cũng không có. Yên lặng hồi lâu, Đình U nói. Được. Không thể nào như vậy quá là thẳng thắn rồi. Bình thường dựa theo quy luật, người không thể dùng tin tức bí mật của bổn môn để trao đổi, để ta đổi điều kiện khác. Trước kia thì điều đó là bí mật, nhưng mà sau này thì khó nói. Đình U bật cười. Người muốn biết về phương diện nào cứ hỏi đi. Đừng nóng, uống miếng nước rồi từ từ nói chuyện. Từ thanh châm trà cho nàng. Tôi muốn biết tất cả những tin tức liên quan đến Công Luân. Đời trước của Công Luân chúng ta hẳn là người cũng biết. Ở thời đại chư thần thì tự xưng là thiên đình. Sau đó thần đạo sa xuất, thế lực chia năm xẻ bảy khắp nơi. Tông môn chỗ ta gọi là cửa trời, vốn được tránh thần tạo ra từ ngàn năm trước. Chờ một chút, nếu là thần sáng chế ra tông môn của các ngươi vậy bây giờ thần vẫn còn ở đó hay sao? Không có, chừng 7-800 năm trước, Ngài đã từng xuất hiện một lần Từ đó cho tới nay không xuất hiện nữa Nếu không Bây giờ ta cũng không cần đến chỗ ngươi Thừa Thanh sờ cầm suy tính hồi lâu Thấy Đenu vẫn nhìn mình Hắn cười nói Xin lỗi cô nương cười nói tiếp đi Thế lực ở Cung Luân bây giờ Cơ bản chỉ là hậu Duệ của các thần Thực lực ban đầu của họ không mạnh Nên họ không tham gia cuộc chiến ngày ấy Vì vậy Họ vẫn sống đến bây giờ Quần luân địa vực to lớn Tổng cộng có 4 châu Trong đó trung châu thanh đế mạnh nhất Mỗi một châu đều có một người thống lĩnh Không ai phạm vào ai Nhưng thế lực khác Mặc dù không có hóa thần cảnh trấn giữ Nhưng cũng không thể vì vậy mà khinh thường Tiếp tục đi Sao lại không nói Thấy nàng dừng tự thanh thúc giục Nói gì đây Chuyện gì đang nói cũng nói hết rồi Quần lân cũng có mấy chuyện như vậy thôi Bí mật gì nữa đâu Có cơ hội người có thể đến đó chơi Đơn giản mà nói Nơi đó với nhân gian cũng không có gì khác biệt Chỉ khác là tông môn là chủ của nơi đó Phải không? Tự thanh hiếp mắt nhìn nàng Người còn không nói đường nào đến quần lân Còn ma khí trên người người Làm sao mà có Đình U không nhanh không chậm Hớp một ngộm trà cho nhuận giọng Tiên sinh à, bắt đầu chửi thương cho ta chưa? Đừng trách ta sơ xuất, ta sẽ điều trị cho người ngay. Dứt lời từ thanh điểm vào giữa hai hàng chân mày của Đinh U. Trong nháy mắt, phát ra hào quang sáng chói khắp phòng. Đây là năng lực của hương khói hắn đã tích lũy, bây giờ truyền vào cơ thể nàng một phần. Lực hương khói kết hợp với ma khí, phát ra những âm thanh chói tai. Đinh U cao mày cắn môi chịu đựng đau đớn. mấy phút sau Trên đầu nàng toát ra mồ hôi ướt đẫm cả vạt áo. Nửa giờ sau, tự thanh thu tay, khẽ thở dài. Lượng hương khói này là kết quả của một tháng tích lũy. Nếu người bình thường bị đứt lìa ngón tay hay mắc bệnh nặng, dùng một ít lực hương khói liền có thể khôi phục. Giờ hắn phải dùng nhiều như vậy để cứu đinh u. Tự thanh đau lòng xót dạ, thật là tổn thất lớn mà. Thấy quần áo của nàng ướt đẫm, làm lộ ra đồ lót như ẩn như hiện. Từ thanh liếc nhìn một cái Rồi nhẹ giọng nói Trên lầu có phòng tắm Người lên đó tắm rửa trước đi Rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện Phiện phức Đình hưu đỏ mặt Ý thức được tình cảnh hiện nay của mình Bèn đứng dậy đi lên lầu Đi được mấy bước Nàng đột nhiên quay đầu ấp ứng uhm, Khăn lông Ta không có quần áo để thay Từ thanh nghiêm túc nói Người tắm rửa trước đi Ta sẽ cho người đem đồ cho người Không cần phiền phức như vậy đâu, người đưa cho ta liền đi. Đi thôi, đưa cho người ngay Không dám lấy quần áo của Long Vũ, Tử Thanh chọn cho nàng một cái áo tay ngắn và một cái quần thể thao. Vốn là muốn lấy cho nàng quần rinh nhưng nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt của Đinh U, hắn mới chọn một cái quần thể thao thông thường. Ngay tiếng nước chảy trong phòng tắm, Tử Thanh bình tĩnh uống mấy ngụm nước trà, cho đến khi hết sạch bình trà vẫn không thấy nàng đi ra. Hôm nay sao nghỉ bán sớm vậy? Bận việc gì sao? Long Vũ sách bao lớn bao nhỏ đẩy cửa vào, nhìn thấy trên bàn có hai ly trà. A, vậy là do có khách hả? Từ Thanh nuốt nước bọt, khẩn trương nhìn Long Vũ không biết nên giải thích ra sao. Còn không chờ hắn kịp nói, Đinh U trên lầu nói vọng xuống. Ngươi không cho tai dày hay sao? Trên lầu là ai? Lòng vũ đút tay vào túi quần bình tĩnh nói Nếu anh nói Hôm nay anh mới quen cô ta có nửa tiếng Thì em có tin không Không nói đúng không Vậy em tự đi hỏi Lòng vũ vừa lên tận Thì thấy Đinh U đang quấn khăn tắm Tay còn cầm quần áo của Từ Thanh chưa kịp thay Hai cô gái mắt to trần mắt nhỏ Cô là ai Cô là ai Hai người gần như đồng thời lên tiếng Cô gái à đây là nhà tôi Đồ trong tay cô là quần áo của chồng tôi Vậy mà còn hỏi tôi là ai Còn trẻ mà sao lại không biết điều Làm cái gì không làm là nên làm chuyện này Đình U trợn mắt Sửng sốt Phán quan cũng lấy được vợ sao Ôi trời Hắn đang lợi dụng chức quyền để phạm pháp ư Long vũ thầm nghĩ Vậy mà cô gái này biết được Chức vị kia của Từ thành Xem ra là người trong đạo của hắn rồi Để quần áo của chồng tôi xuống đi, tôi lấy đồ vừa người cho cô. Không đợi cho Đình U kịp đáp lời, Long Vũ giành lại quần áo rồi vào phòng ngủ, lấy ra một cái áo cột tay và quần dài cho cô. Sau đó cũng không quay đầu mà cứ thế đi xuống. Lúc đóng cửa còn làm rầm một cái, khiến Từ Thanh sợ tới mức rùng mình. Giải thích cả nửa ngày, khô cổ rác họng thì đốt cuộc Long Vũ mới miễn cưỡng tin tưởng lời hắn nói. Ừm... Uhm. Tôi không quấy rầy hai người chứ Đình U đi xuống Giao dự bất an nhìn hai vợ chồng Không sao Chúng ta nói tiếp chuyện khi nãy Cô vẫn chưa kể hết chuyện về côn luân Từ thành khoát tay ý bảo Cô không cần để ý Nhỡ đình U ra khỏi cửa rồi chạy mất Thì phải làm sao Bên phía côn luân kia vẫn luôn rất thần bí Bọn họ mưu tính cái gì Hắn cũng không nắm bắt được Có cần em tránh đi chỗ khác hay không Long vũ nhìn từ thành Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng không có động tĩnh gì Là muốn đứng dậy Không cần đâu Không phải chuyện gì to tác nên em cứ ngồi nghe cũng được Vất vả lắm mới giải thích xong Nếu lỡ để cô đi Thì hiểu nhầm lại càng thêm to thì không hay Lúc đó hắn có giải thích ra sao Cũng sẽ vô dụng mất Đình Hù nhìn cảnh trước mặt Che miệng cười Khi nãy từ thanh còn khiến cô có cảm giác Rất khó gần Là kiểu lãnh đạm tột độ Thế nhưng xem ra Hắn không khác gì một người đàn ông bình thường của gia đình. Cử vào Công luân nằm ở núi Công Lân. Dùng cái này là sẽ đi vào được. Đình Hưu lấy ra một miếng ngọc bội. Từ thanh quan sát cẩn thận, lông mày nhăn. Miếng ngọc này không khác với ngọc bội bình thường là bao. Chỉ có mỗi hoa văn trên đó có vẻ khó hiểu và tảng bắt ra một cổ hơi thở rất dị kỳ. Đây là thẻ thông hành để vào được Công Lân sao? Đúng như vậy, chỉ đơn giản vậy thôi. Với sức mạnh này thì có khi anh không cần dùng tới nó mà trực tiếp đi vào cũng được. Đây là đồ dùng cho người bình thường thôi. Tôi cũng biết anh đang định hỏi gì. Đình nu dường như nhìn thống suy nghĩ của tự thanh nên nói tiếp. Các anh không tìm thấy cửa vào là bởi nó không phải nằm trên đỉnh Công Lân mà nằm bên sườn núi kìa. Ở sườn núi có một cái hồ, cửa vào chính là dưới đáy hồ. Nên chỉ cần nhảy xuống là được Ngay cả ma khí trên người tôi bây giờ Cũng là vì bị nhiễm từ thiên đình cũ Từ thanh trầm ngâm suy nghĩ Đầu óc hoạt động nhanh chóng Để phán đoán xem Đình U đang nói là thật hay giả Hồi sau hắn mới lên tiếng Cô nói về kim đan kia Nghĩa là sao Có thể nói cụ thể hơn không Đình U gật đầu Dù sao cũng đã tiết lộ nhiều như vậy rồi Thì thêm chút cũng không sao Ở Cung Luân khác với ở đây, linh khí ở đó khá dày đặc nên tu sĩ chủ yếu là dựa vào luyện khí. Tuy quá trình tu luyện ăn gió nằm xương khá là vất vả, nhưng nếu so ra thì vẫn nhẹ nhàng hơn chỗ mấy người nhiều. tu sĩ được chia thành các cấp là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Kim đan là cảnh giới ngang bằng quỷ vương, nguyên anh thì tương đương quỷ quân, còn hóa thần thì là quỷ đế. Từ thanh gọi nhẹ mặt bàn, lát sau ngẩn đầu nói với Đen U. Không biết cô có đồng ý mở đường giúp tôi không? Tôi muốn đi cùng Luân một lần thử xem sao. Bởi không chắc lời cô nói có phải là thật. Nhớ sau khi cô rời khỏi đây rồi biến mất, thì tôi cũng không có cách nào tìm thấy cô. Việc này là bất đắc dĩ nên mới phải làm như vậy, mong cô thông cảm cho. Đen đã sớm biết kiểu gì cũng sẽ như vậy, nét mặt cô vẫn như thường. Từ lúc kể ra bí mật của côn luân thì cô đã biết tự thanh sẽ không chịu ngồi yên rồi. Mục đích thì không cần hỏi cũng biết. Chỗ từng là thiên đình kia thì ai nghe mà không động tâm. Đồ bên trong đó chỉ cần lấy đại ra một thứ cũng đã là vô giá rồi. Tôi có thể đưa anh đi nhưng sẽ không phụ trách dẫn đường. Sau khi tiến vào mỗi người một ngã. Được thôi cứ vậy đi. Tự thanh cười khẽ lấy di động ra gọi cho tưởng nguyên quân. Hai ngày nay, hắn đang xử lý 4-5 quỷ hồn còn chưa có rời đi. Gọi cho tử nguyên quân xong, tử thanh lại gọi cho Trương Thiên Nhân một cuộc. Hắn bảo lão qua đây một chuyến, với thực lực đang ở nửa bước quỷ quân của lão thì thật sự không cần lo gì. Nửa đêm hôm đó, ba người tụ hội ở điểm hẹn, tử thanh nói cho họ về chuyện cung luân. Trương Thiên Nhân và tử nguyên quân nghe thì kích động không thôi. Tôi muốn đi cùng Luân một chuyến, nhưng lại không nắm rõ tình hình bên kia. Nên muốn tìm hai người để thương lượng. Chúng ta đem bao nhiêu người qua đó thì phù hợp đây. Từ Thanh hỏi ý. Trương Thiên Nhân đáp. Tôi, cậu, tưởng Nguyên Quân, mang thèm cô nhóc Vương Tiên Âm. Đã có hai người ở nửa bước quỷ quân và hai quỷ vương đỉnh phòng, thì hẳn sẽ ổn thôi. Một người ở nửa bước quỷ quân kia chính là Từ Thanh. giờ vào hương khói của người dân. Mà tốc độ tu luyện của hắn càng ngày càng nhanh hơn Giờ đã sắp đột phá Lên quỷ quân Thấy từ thanh khẽ lắc đầu Trương Thiên Nhân ngừng lại chút Rồi nói tiếp Vậy thì thêm cả Triều Hoàng Dịp Hồng Lăng Tôi nghe nói đại nạn của bà ấy sắp tới Vậy thì nhân cơ hội này thử xem Có thể kéo dài tuổi thọ được không Nếu không thì đành biến thành quỷ thôi Ngài không sợ Phủ Thiên Sư tuyệt hậu hay sao Mà yên tâm cho Triều Hoàng đi Tình hình bên kia chưa rõ lắm nên tôi cũng không chắc có bình an quay về được hay không. Từ Thanh khá là kinh ngạc, dịp hồng lăng thì không cần nói. Nhưng sao lão cũng muốn để Triệu Hằng bị liên lụy vào chuyện này. Tử Nguyên Quân đứng cạnh thì bật cười. Trường lão biết chắc là cậu sẽ không xảy ra vấn đề gì, hẳn là có kế hoạch để quay về rồi. Bây giờ căn cơ của Từ Thanh đã rất vững. Có vô số thuộc hạ thuộc hàng cao thủ, nên sao có thể chấp nhận mạo hiểm. Dù sao thì hắn cũng phải chuẩn bị chút ít như có quỷ quân hội tống chẳng hạn rồi. Lúc trước phải bôn ba một mình là bởi vì thân cô thế cô không có người giúp. Bây giờ có nhân lực dồi dào, thì có đứa ngốc mới đi một mình. Trương Thiên Nhân mặt rất dày, không thèm để ý việc mình bị tưởng nguyên quân vạch trần, chỉ thầm mắng trong lòng đợi khi nào có cơ hội sẽ xử lý thằng nhãi này sau. Không ngờ ngài lại nhanh nhạy đến như vậy Từ thanh cười nói Lần này tôi định gọi quỷ long tiền bối quay về Bên phí quỷ vực đã dần ổn định Một mình phong lão trấn giữ Hẳn sẽ không gặp vấn đề gì lớn Hơn nữa tôi còn định tới Nam Cương một chuyến Mời tương thần đi cùng Bởi theo lời Đinh U Bên kia cũng có cường giả hóa thần Mạnh ngang quỷ đế của chúng ta Có tương thần đi cùng Thì sẽ nắm chắc an toàn hơn Có chuyện gì thì còn ông ấy chống đỡ Chúng ta còn có nước chạy Trương Thiên Nhân lo lắng nói Tuy là gọi tương thần đi cùng Sẽ an toàn hơn Nhưng mà tới lúc chúng ta chia phần Thì phải làm sao Chắc chắn phải chia phần lớn cho ông ta Nhưng bên chúng ta sẽ bị thiệt Mà nhớ chọc giận ông ta nữa Thì không phải chúng ta sẽ là người Bị xử lý đầu tiên ư trường Lão nói cũng có lý nha Chúng ta không thân thiết với tương thần Nên không thể nào nắm chắc được Tưởng Nguyên Quân cũng nói Điều này mọi người không cần lo Đó là tương thần Tôi tin rằng ông ta sẽ không ra tay đối với chúng ta Hơn nữa cấp bậc của ông ta là cường giả Làm gì còn mưu cầu thứ gì của chúng ta Chúng ta tìm ông ta Chính là mong cầu sự an toàn Mọi người không muốn điều này sao Trương Thủ Nhân và Tử Nguyên Quân đỏ mặt Không dám nói gì Tương thần đã là người đứng đầu thiên hạ Từ thời đại chư thần Cũng đã là một nhân vật có tiếng tâm Tử Thanh nói không sai ta làm không được, lại còn coi thường người khác. Ngày hôm sau, từ Thanh đi về Nam Cương. Tử Nguyên Quân đi về hướng quỷ vực thông báo cho quỷ Long. Trương Thủ Nhân cũng sắp xếp xong công việc ở Miếu Thành Hoàng, rồi quay về Phủ Thiên Sư. vào lúc chính ngọ, Triệu Hằng mặc áo đạo bào, xếp chân ngồi tỉnh tọa ở Tháp Thượng. Đột nhiên hướng mắt nhìn thấy Lão Thiên Sư im lặng đứng bên cạnh bàn từ khi nào. Sư Phụ Trương Thủ Nhân không trả lời đưa tay điểm vào giữa hai chân mày của Triều Hằng, chính là chiêu Tam Kiếm Lục của Kiếm Nhân. Triều Hằng đã từng chiến đấu với Từ Thanh, khi đó Hằng muốn xuất chiêu này cũng phải mất 7-8 miêu thời gian. Trong khi đó, Trương Thủ Nhân chỉ xuất chiêu trong nháy mắt là có giải thích kỹ thuật quen tay. Cùng một động tác giống với của Trương Thủ Nhân, Triều Hằng không tránh né mà ra chiêu chống lại, tự như gió thu cuốn lá rụng. Triều Hằng chịu không nổi Bị đánh bật bay ra ngoài Trương Thủ Nhân phất tay áo Đưa tay kéo hắn về Coi như không tệ Mấy năm ta không có đây Người vẫn không có lười biến Sư phụ là người thật sao Triều Hằng mừng rỡ Cầm tay Trương Thủ Nhân Làm sao người đi Đi suốt mấy năm Con không tìm được người Người không biết đâu Lúc đó có mấy sự thúc cậy mình lớn tuổi Dù vào thân phận mà chống đối con Nếu có người ở đây Bọn họ đâu dám làm càng như vậy Thấy Triệu Hằng khóc lóc kể Trương Thủ Nhân nhạt nhạt hỏi Vậy ngươi xử lý những việc đó ra sao Con Con trước mặt đông đảo đệ tử Đã giao đấu với bọn họ một trận Sau đó bọn họ thua Nên con đã xóa tình tuổi Đuổi ra khỏi núi rồi Vừa kể Triệu Hằng vừa len lén Nhìn sắc mặt của Trương Thủ Nhân Thấy lão không buồn cũng không vui Trong lòng hắn càng cảm thấy bất an Những người sư thúc kia dù sao cũng cùng sư phụ sống chung nhiều năm Họ đã ở với nhau từ lúc nhỏ cho tới lớn Bây giờ sư phụ vừa bước chân trước đi Chân sau mình đã khai trừ những lão già kia Làm sao cũng thấy là không được Triệu Hằng vừa nhìn thấy sư phụ đã chủ động nói rõ nguyên nhân Vì với thân phận lão thiên sư Thì muốn biết mấy việc này dễ như trở bàn tay Hơn nữa hắn còn tưởng là sư phụ tìm tới hỏi tội Vì mới vừa gặp ông đã tấn công hắn Nói là kiểm tra sự tu luyện của hắn Là đánh hắn chứ gì Đột nhiên Trương Thủ Nhân dơ tay Triệu Hằng cả sợ Muốn tránh Nhưng mà vẫn cố gắng không nhúc nhích Bột Trương Thủ Nhân vỗ vào bã vai của Triệu Hằng Từ đầu ta đã nói với con rồi Ta đã giao thiên sư phủ cho con Thì hết thảy mọi thứ Đều giao con làm chủ Không cần phải cho ta biết Những sư thúc kia từ lúc không có ta Liền muốn tranh quyền đoạt lợi Đúng là có tội Nhưng mà con xóa tình họ thì cũng hơi quá tay Hãy gọi họ về Rồi giao đại một việc gì làng nhàng cho họ làm đi Dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ Không niệm tình thân Cũng nên niệm tình xưa Sự việc cứng nhắc quá Cũng không tốt cho con Triều Hằng thở phào nhẹ nhõm Sư phụ không trách hắn là tốt rồi Vậy nếu họ không trở lại Thì con phải làm sao? Con nói ta mời bọn họ về Nếu họ nhất quyết không về thì thôi Dạ Đồ Nhi cẩn tuân sư mạng Ta đến đây lần này Không phải bàn với con những việc lặt vặt này Sắp xếp công việc ở đây đi Rồi cùng ta xuống núi một chuyến Có chuyện gì gấp sao? Có thể chậm một hai ngày được không? Còn còn có vài chuyện chưa xử lý xong Trường thủ nhân trợn tròn mắt Không được ta cho con 2 giờ Sắp xếp xong rồi đi với ta Ta sẽ giải thích lý do cho con sau Triệu Hằng toát mồ hôi Sư phụ sao đột nhiên nóng nảy như vậy Giống như đã biến thành người khác Nếu không phải Vì trên người lão có linh lực quen thuộc Thì hắn cũng cho rằng Kẻ nào giả dạng sư phụ Hắn nào biết mấy năm gần đây Trương Thủ Nhân làm biết bao nhiêu là việc Công việc mỗi ngày chỉ có thẩm án và thẩm án Nếu không tỏ ra nóng nảy một chút Thì không lẽ ngồi tâm sự với bọn ác quỷ? Hiện nay, bọn ác quỷ mỗi khi gặp lão thẩm mán đều bị gương mặt ghi hù cho sợ hãi, chuyện gì cũng khai hết rõ ràng. Với cái trận mắt của lão, cho dù là oán linh kỳ cũng không dám thở, sợ rằng sai sót một chút sẽ bị giết ngay lập tức. Thời cuộc thay đổi, quỷ vật không hề thay đổi. Tưởng Nguyên Quân đi xuyên qua giới môn, nhìn cảnh vật ở quỷ môn sau mấy ngàn năm vẫn không hề thay đổi bèn cảm khái. Đã từ rất lâu hắn không quay trở lại nơi này, mỗi ngày đều bận rộn công việc. Từ lúc từ thanh thăng chức cho hắn xong, hắn còn bận nhiều việc hơn. May mà quỷ thì không cần ăn cơm, nếu không hắn sẽ chết vì đói và mệt. Bây giờ quỷ Long tiền bối đang ở đâu? Tưởng Nguyên Quân hỏi tên ác quỷ dẫn đường. Dạ đại dân. Hôm trước, Ngài Quỷ Long đóng quân ở cách đây 1.000 dặm về phía Tây. Bây giờ có lẽ vẫn chưa rời đi. Gần 1.000 dặm về phía Tây? Gần vậy ư, chẳng lẽ bị đánh bại phải quay về dưỡng sức? Tưởng Nguyên Quân không ngờ đến điều này, ho khang một tiếng. Tên ác quỷ không dám trả lời. Tưởng Nguyên Quân có thể tùy tiện nói ra điều này bởi vì hắn mạnh. Bản thân mình chỉ là một con quỷ nhỏ nhoi mà phù hòa theo, chẳng khác nào tìm đến cái chết đại nhân, quỷ Long đại nhân thực lực mạnh như vậy thì làm sao có thể bị đánh bại được chẳng qua quân số quá đông cần phải điều chỉnh một chút theo như tôi đoán thì vài ngày nữa sẽ dời quân nhiều là bao nhiêu có đến mức phải giống trống khu chiên thì chúng mới ngay mà tập hợp hay không à, cái này ngài tận mắt nhìn thì biết thật sự rất là nhiều 1.000 dặm cũng không xa khoảng nửa ngày tưởng nguyên quân đã tới Cách khoảng 100 dặm, hắn đã cảm nhận được quỷ khí nồng nặt ngất trời. Khi đến gần thì hắn mới hái hóc miệng khi nhìn thấy một triệu quỷ binh đang đứng nghiêm như tượng. Quỷ Long đứng trên không cách mấy trăm thước đang lớn tiếng giáo huấn. Không lâu sau, 3-4 vạn quỷ binh đứng dạt sang bên. Tưởng nguyên quân nhìn kỹ thì thấy không dưới 80 oán linh kỳ. Quỷ Long tiền bối vẫn không có thay đổi nha, cứ một thời gian lại luyện quân một lần. Không phải vậy đâu Tên quỷ dẫn đường lắc đầu Quỷ Long thì 5-3 tháng một lần Lúc thì 7-8 tháng một lần Chủ yếu là để vào chiến trận không khẩn trương Có trận đánh Một cái thì chết mấy trăm quỷ hồn Có lúc đánh chết hết phần nữa Còn phải lừa ra ác quỷ đến từ nhân gian Ồ Chiến sự quỷ vực căng thẳng như vậy sao Quỷ Long tiền bối mạnh như vậy Mà còn có đối thủ ư Quỷ vật hiện nay có 3 cao thủ trừ Quỷ Long còn có Phong Diệu và Minh Vương. Quỷ Long và Phong Diệu cùng phe nên không thể là đối thủ. Còn Minh Vương chắc không chủ động gây chiến chứ. Còn ai nữa là Minh Vương. Trước sau Quỷ Long và Minh Vương giao đấu không dưới 10 lần. Mỗi lần như vậy đều là lưỡng bại câu thương. Thậm chí còn có thời điểm rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà do lúc đó Quỷ Long còn chưa thật sự ra tay. Nếu ngày ấy thật sự ra tay Bình Vương sớm đã tè ra quần rồi Ai quỷ Long tiền bối Vì sao không kết thúc luôn cho rồi Vì sao lại vậy Tưởng Nguyên Quân kinh ngạc Tên quỷ dẫn đường hất mặt kiêu ngạo Tự như hắn là quỷ Long Đương nhiên là để luyện binh rồi Quỷ Long là chỉ huy Trừ phi là muốn toàn quân chết hết Không thì ông ta không ra tay Tưởng Nguyên Quân kinh ngạc Còn có thể làm kiểu này được luôn Sợ là người dám đem toàn bộ nhân lực của quỷ vực đi luyện binh cũng chỉ có một mình người này thôi. Người đứng sau lưng quỷ long là Từ Thanh. Bản thân tưởng nguyên quân cũng hiểu rõ số lượng ác quỷ ở nhân gian như tới mức nào. Bởi tháng nào hắn cũng phải xử lý tới cả ngàn con ác quỷ. Số quỷ này tạo ra vô số sát nghiệt không thể ra rõ. Nếu đưa bọn họ tới quỷ vực chinh chiến thì cũng được với danh nghĩa là tận dụng nguồn lực. nhưng đây mới chỉ là số lượng mà riêng cấp dưới của hắn bắt về được hiện tại âm ty đang có cả trăm oán linh là hắc bạch vô thường dưới một vị hắc bạch vô thường còn có cả trăm chục âm sai lệ quỷ số quỷ hồn bắt được trong một tháng là vô số kể đa số là lượng quỷ còn dư của khoảng thời gian trước bởi không có ai quản lý bọn họ trong thời gian dài nên rất hiếm có con quỷ nào là tay không dính máu vất vả lắm mới có thể chờ cho thứ khi quỷ long kết thúc buổi huấn luyện Tưởng Nguyên Quân nhanh chóng đi tới bên cạnh. Tiện bối lâu rồi không gặp, ngài vẫn phong độ như xưa. Bớt dẻo miệng đi, có chuyện gì thì nói nhanh, ta còn nhiều việc lắm đấy. À, chẳng là Từ Thanh tìm được cử vào cung lưng rồi, nên nói ta thế mời ngài quay về. Lần này chúng ta sẽ làm một phi vụ lớn nha. tử Nguyên Quân vừa nói vừa xoa tay, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, cứ như chuyến đi lần này là để thu nhập bảo vật. Quỷ lông hung dữ trừng mắt với hắn. Mấy người các người, đúng là ngé con không biết sợ cọp. Chỗ đó khi trước là thiên đình cũ, đâu đâu cũng thấy cường giả. Người tưởng nó đơn giản như quỷ vực này sao? Mày là các người còn tới báo trước cho ta biết, nếu không thì có chết, cũng chưa chắc đã có người tới nhặt xác cho các người đâu. Tiền bối à cái yên tâm đi, nếu không có kế hoạch vẹn toàn thì chúng ta nào dám đi chứ? Từ thanh đã mời tương thần đi cùng rồi Có người đó thì còn sợ gì Hơn nữa không phải là còn ngài hay sao Đúng rồi Từ thanh còn dặn ngài dẫn theo một số oán linh qua Tốt nhất là đang ở cảnh giới bình thường Vẫn chưa đột phá được á Được thôi ta biết rồi Ngươi đợi chút để ta đi sắp xếp Quỷ Long vuốt chồng râu thừa thớt Dường như đã đoán ra được ý đồ của từ thanh Nửa tiếng sau hơn 100 oán linh Đứng nghiêm chỉnh sau lưng quỷ Long rất tuân thủ quân quy. Trong số này còn có cả Lương Hoang, người mà mấy năm trước tới Nam Cương cùng Từ Thanh để tìm cha mẹ. Chỉ là so với lúc trước, bây giờ anh ta trông trầm ổn hơn nhiều, gương mặt nghiêm nghị, hai mắt ẩn chứa sự sắc lạnh và thị huyết điên cuồng Tưởng chừng như chỉ nhận được mệnh lệnh thì ngay lập tức anh ta sẽ xông lên phía trước chém giết. Đi thôi, làm xong sớm để còn diệt trừ tên Minh Vương kia. Chơi đùa với hắn lâu như vậy là quá đủ rồi. Quỷ Long khoanh tay nhìn về phía trước, đay mắt như vực sâu, khiến người khác nhìn vào đều thấy sự lạnh lẽo. Trong mắt lão, bái chủ một phương ở quỷ vực này, chẳng qua cũng chỉ có vậy, buông giết thì giết, rất đổi nhẹ nhàng. Tiền bối à, có cần để lại một ít quân không? Nếu đưa bọn họ đi hết, nhỡ đồng minh vương tới gây sự thì sao? Không cần đâu, ta đã sắp xếp hết rồi. Nếu Bình Vương không tới thì thôi Còn hắn đã dám tới Thì ta sẽ cho hắn nếm mùi Ăn không hết gói đem về là như nào Wow khí phách nha Tử Nguyên Quân còn có thể nói gì hơn Chỉ đành đưa bọn họ tới thành vô quy Sau đó xuyên qua giới môn Để về nhân gian Vào lúc Tử Nguyên Quân và Trương Thiên Nhân Đưa người tới côn luân tập hợp Thì từ Thanh đã đến được Nam Cương Hắn thông báo cho Diệp Hồng Lăng trước Đây là một trong những tiền bối Mà hắn quý trọng nhất bà đã cứu mạng hắn còn đối xử với hắn rất tốt sau khi biết được từ thanh muốn tới công luân dịp hồng lăng không giao dự mà đồng ý đi theo luôn thế nhưng sản nghiệp của bà quá đổi to lớn nên không thể rời đi ngay lập tức từ thanh cũng không vội để bà từ từ sắp xếp rồi rời đi tìm tương thần để quay về tù học cùng với mọi người lại tiến vào thôn hồng khê một lần nữa từ thanh không đợi như lần trước mà rút kiếm ra Đều động linh lực rồi chém ra một kiếm Xoẹt Một khe nhỏ xuất hiện Từ thanh nhanh chóng tiến vào Không tới một giây sau Tương thần cảm nhận được Có người tấn công kết giới của mình Nên nháy mắt đã đi tới trước mặt từ thanh Là thằng nhóc cậu sao Lần sau tới có thể gọi một tiếng hay không Thằng nhóc cậu đứng ngoài gọi tôi cũng nghe được mà Sao phải dùng bạo lực để vào Nếu không phải thấy dòng linh lực quen thuộc Thì tôi đã ra tay Từ khi còn cách đây cả trăm dặm rồi Lúc đó cậu chết là cái chắc Từ thanh biểu môi Hắn mới không tin tương thần có thể đập chết mình Ở khoảng cách cả trăm dặm Chém gió hơi kinh rồi đấy Nghĩ hắn là thằng nhóc chưa trải sự đời hay là gì Tuy tương thần đã ở cấp quỷ đế Không rõ ông ta mạnh tới mức nào Nhưng từ thanh đã từng được chứng kiến Cảnh quỷ quân phong diệu chiến đấu Nên dù là quỷ đế mạnh hơn quỷ quân cả 10 lần Thì vẫn không thể nào mạnh tới mức Đập chết được người ở nửa bước quỷ quân như hắn Khi cách nhau cả trăm dặm đâu Tương thần khoanh tay cười khẽ Cậu không tin sao Ở chỗ khác thì có lẽ tôi sẽ không làm được Thế nhưng Đây là giới do tôi tạo ra Nên chỉ cần tôi muốn Thì ở đâu cũng chẳng khác đứng trước mặt cậu là bao Lần trước Hẳn là cậu đã thấy tôi có thể ngưng dòng thời gian lại rồi. Bởi cả không gian và thời gian trong giới này đều nằm trong sự quản lý của tôi. Đừng nói là tên nhóc nhà cậu, dù là có hai quỷ đế cùng gia với tôi tới đây, thì tôi cũng có thể chấp cả hai cùng lúc. Đấy lòng của Từ Thanh cảm thấy kinh sợ. Ông ta thậm chí là cân được hai quỷ đế cùng lúc, vậy rốt cuộc là mạnh tới mức nào? Tường thần lừa hắn ư, khả năng rất là nhỏ. Thấy Từ Thanh bị chấn động thường thần đắc ý Nhưng sau đó thở dài Trước kia địa phủ đã từng mạnh tới mức nào Vậy mà bây giờ chỉ có thể dựa vào Một thằng nhóc tới chống đỡ mọi chuyện Nói đi cậu tới đây làm gì Hay là nghĩ thông chuyện lần trước rồi Từ Thanh lắc đầu Nếu theo cách làm kia Biến thế giới thành cương thi hết Thì còn nhân gian cái gì Gần đây có người từ trên côn luân Tới nhân gian Tôi đã biết được lối vào của họ. Nên giờ tới đây để mời tiền bối rời núi. Ngài có hứng thú tới xem một chuyến không? Vậy sao? Tương thần cười thâm sâu. Thời thiên đình còn tồn tại, tôi cũng đã đi xem qua rồi. Chẳng có gì đặc sắc. Lúc trước quả thật rất là huy hoàng, nhưng bây giờ chắc chỉ còn một đống đổ nát mà thôi. Từ thanh không ngờ tương thần không muốn đi. Chuyện hấp dẫn như vậy, Là nơi có dấu vết của thiên đình cũ, vậy mà có người không động tâm hay sao? Tiền bối, tôi nghe nói chỗ đó có người tên là Thanh Đế, mạnh ngang ngửa với ngài. Ngài có muốn đi xem thử hay không? Thấy tương thần vẫn bất động, tự thanh lặng lặng nhìn ông ta rồi nói tiếp. Còn có mà khí buồn nổ, ngài không muốn biết nguyên nhân gì sao? Tương thần dữ mày không biết đang nghĩ gì mà lẩm nhẩm. Nhanh như vậy đã tới rồi ư. Còn tưởng có thể kéo dài được trăm năm nữa Tiền bối Cái gì tối Từ thanh thấy sắc mặt của ông ta thay đổi Thì nhanh chóng bắt lấy thời cơ Chính là thế giới thứ tư Chỗ đó bọn họ tu luyện ma khí Hơn 1.000 năm trôi qua rồi Không ngờ nhanh như vậy bọn hắn đã quay về Tốc độ này nhanh hơn tôi tưởng nhiều Đi thôi tôi đi cùng cậu Nếu như tình hình quá mức nghiêm trọng Thì chỉ nành được ăn cả ngã về không mà tiến hành bước cuối cùng của kế hoạch thôi. Đáy lòng của Từ Thanh trầm xuống, còn tưởng là một cơ hội hiếm có, ai ngờ đâu lại dính gian đến thế giới thứ tư trong truyền thuyết. Thiên đình và địa phủ đã từng có vô số cường giả, nhưng vẫn phải chịu chết dưới tay của bọn họ. Vậy thì hắn liệu có đủ sức hay không? Đừng quá căng thẳng, chắc chỉ là ma khí bị thoát ra ngoài thôi. Nếu thật là bọn hắn tới, Thì bên cùng lần đã sớm biến mất rồi Hơn nữa Tôi còn có một cách để tăng tu vi lên nhanh chóng Cậu muốn biết không Còn có chuyện tốt như này sao Từ thanh được trợ lực từ hương khói Tu vi đã tăng lên rất nhanh Hương khói của cả một nước tập trung lại cho một người Thì chẳng mấy chốc Hắn sẽ đạt đến cấp đế Bây giờ còn có cách gì khác Để tăng tu vi nhanh hơn nhờ hương khói hay không chứ Thôi đi Còn cách nào nữa thì sao nhanh bằng dùng hương khói như ta chứ? Người nói đúng, có phương pháp này nhanh hơn so với phương pháp dùng hương khói lực để tăng cấp tu vi. Chỉ cần người tàn nhẫn một chút, trong vòng một năm có thể lên cấp quỷ đế. Hơn nữa, bây giờ chỉ có người là phù hợp với điều kiện này. Nói cách khác, người có một lòng muốn trở thành đế hay không? Từ thanh bị dọa cho giật mình, thật hay không? Đặt cấp quỷ đế dễ dàng như vậy sao? Sợ rằng cái giá phải trả là không ít Dĩ nhiên Trên đời này đã đạt được việc gì Cũng phải bỏ công sức ra thì mới có thu hoạch Dù người muốn trúng độc đắc Thì cũng phải bỏ tiền ra mua vé số chứ Tương thần nhìn Từ Thanh Cười tụm tiểm Không biết vì sao hắn thích đưa kẻ kế nghiệp địa phủ này Mắc sai lầm Từ Thanh cười ha ha Ông nói đi Chỉ có kẻ ngu mới không muốn nhanh chóng tăng sức mạnh lên thôi Tương thần cười tà mỹ Rất đơn giản, người nuốt 18 triệu quỷ hồn thì sẽ nhanh chóng lên làm quỷ đế. Phương pháp này ta biết là từ thế giới thứ tư, lúc bọn họ đánh vào quỷ vực đã nuốt không ít quỷ hồn bọn phong đô bảo thủ không chịu nuốt. Nếu bọn họ chịu học theo cách làm của đám người giới thứ tư thì sao có chuyện như ngày hôm nay. Từ thanh đè nén sự khiếp sợ, cười khổ nói. Bọn họ chịu nuốt mới là chuyện lạ, địa phủ quản lý âm ty Họ tồn tại dựa vào sự luân hồi của quỷ hồn cơ mà Nếu bọn họ bắt chước cái đám của giới thứ tư Thì sao có thể là thần được Khác gì bọn ma đầu đông Tương thần châm biếm Vậy ngươi tính sao Giới thứ tư sắp tấn công rồi Thời gian của ngươi không còn nhiều Ta nói thật với ngươi Dựa vào thực lực của chúng ta Căn bản không thể nào chống được bọn chúng Nếu ngươi chịu đem bọn quỷ trong quỷ vực nuốt hết Thì có thể tiến thẳng làm quỷ đế Như vậy cấm chắc khả năng chống lại bọn người của thế giới thứ tư. Từ Thanh yên lặng hồi lâu, nhàn nhạt trả lời. "Đừng khinh ta, ta không có bảo thủ như họ đâu. Nếu quả thật cùng đường thì có lẽ ta cũng sẽ làm vậy, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, chỉ còn chút cơ hội, ta cũng sẽ không chọn nuốt những quỷ hồn kia." Tên tiểu tử mà ta biết, thật đúng là người biết làm việc đại sự mà. Tương thần tán dương, trên mặt tràn đầy ý cười. Tiểu tử nhà ngươi chấp trưởng âm ti, hương khói lực hẳn là không ít. Đừng vội dùng. Nếu như ngươi nghe lời lựa chọn con đường nuốt quỷ hồn thì hãy dùng. Bởi một khi ngàn vạn quỷ hồn tiến vào trong người ngươi, đừng nói là sẽ xảy ra sự phản ứng bài xích. Oán khí trong người ngươi cũng có thể làm cho ngươi mất hết lý trí và trở thành ma đầu. Từ thanh chuột dạ. Còn có việc nguy hiểm này sao? Nếu không... Ngươi sẽ cho rằng việc tiến đến cấp quỷ đế dễ đến như vậy sao? Không trả giá thì sao mà được? Hương khói lực là niệm lực của trăm họ thành kính lúc bái người. Chỉ có thể ngăn cản một số án lực. Những thứ khác phải dựa vào niệm lực của chính bản thân người chống đỡ. Vậy nếu chống đỡ không được thì sẽ thế nào? Một trong những kết quả sau. Tương thần gian hai tay. Hoặc là bị sự bài xích giày vò đến chết. Hoặc là mất hết lý trí Điên dại chỉ biết giết người Như vậy dùng cách này khác nào tự tìm cái chết Lại còn chỉ cho ta phương pháp này làm gì Ai mà chống đỡ nổi oán khí Của mấy chục triệu quỷ hồn Từ thanh không nói nên lời Ai nói là tự tìm cái chết Theo ta biết Thì đã từng có kẻ thành công Hơn nữa Bây giờ cũng không khác gì quỷ đế Thậm chí còn mạnh hơn Từ thanh nghe mà nuốt nước bọt Là ai mà mạnh như vậy? Mấy chục triệu quỷ hồn tiến vào người. Nếu như không thể nhanh chóng tiêu hóa, sẽ có mấy chục triệu tính cách khác nhau xuất hiện. Vậy không phải bị bệnh thần kinh luôn rồi sao? Giờ tương thần lại bảo có người đã thành công. Từ thanh không thể không cảm thán Thật là núi cao còn có núi cao hơn. Xem thường mấy vị tiền bối cao nhân kia. Tương thần không nói. Hắn tự trỏ ngón tay vào mặt mình. Bình thản nói. Tạp. Khi cuộc chiến giữa địa phủ và giới thứ tư diễn ra, đã đánh động đến giấc ngủ của ta. Ta khi đó gần đạt đến cấp đế. Nếu theo cách thông thường, thì ta không thể đột phá. Nhưng khi nhìn thấy bọn giới thứ tư vừa nuốt quỷ hồn liền tăng vọt tu vi, cho nên ta cùng thử nuốt bọn họ. Không hòa dự liệu, hiệu quả rất tốt. Nhìn thấy nụ cười của tương thần, từ thanh có cảm giác sợ sợ. Ta nuốt mấy trăm ngàn ma đầu của giới thứ tư. Sức mạnh đột phá lên cách cấp đế còn một điểm nhỏ Nhưng cũng chính giai đoạn đó Ta không thể nào đột phá nổi Dù là mọi cách Suy nghĩ rất nhiều Ta bèn đi đến giới thứ tư Cứ gặp ma đầu là nuốt Đút hết cả nước Thì cuối cùng cũng lên cấp đế Khi đó ta không có hương khói lực trò năng Chỉ có thể dựa vào ý chí chống chọi Thiếu chút thì mất đi lý trí Mặc dù tương thần có chút tàn bạo Từ thanh không thể không bội phục Trong lòng dơ lên ngón tay cái Đúng là một ác nhân Thấy tự thanh tỏ vẻ kính nể Tương thần biết hắn đang nghĩ gì Khẽ cười Không lẽ người cứ như vậy cho rằng Ta lên cấp đế chứ Không phải sao Dĩ nhiên là không Lúc đó ta đặt thành cấp đế Nhưng vẫn không dám vận lực Bởi một khi động thủ liền không thể đè ép được oán khí Cho nên ta muốn quay về nhân gian Tìm một hang động để bế quan Luyện cho xong oán khí mới cho ra ngoài Ai mà biết được Trước khi vì gây náo động giới thứ tư Nên bọn họ phái cao thủ Đuổi theo giết ta Kết quả là chính ta bị buộc phải chống trả Sau rơi vào ma đạo Đánh nhau suốt một ngày một đêm Thì đối phương bị trọng thương mà chạy trốn Còn ta vì ma tính chưa tiêu Nên không thể giữ được thần trí Giết hại khắp nơi Đến mức chính ta còn tê dại Từ thanh nghe thì rung rảy Thật may người này không nuốt quỷ ở quỷ vực Nếu không hắn nổi điên chạy đến nhân gian Thì không ai là đối thủ Không đúng nha Tôi thấy ông bây giờ đứng đây Trông rất là khỏe mạnh Có thể nói rõ tình hình của ông khi đó là sao chứ Từ thanh khi này mới kịp phản ứng Tương thần bây giờ cũng chưa chết Thì có thể hắn có khả năng áp chế oán khí Cái chính là không biết phương pháp ra sao Không sai Ta quả thật không chết Nếu không sao tiểu tử nhà người có thể gặp được ta Tương thần thở dài một cái Muốn biết ta dùng cách gì Để khôi phục thần tính sao Từ thanh gật đầu ly lịa Có kẻ ngu mới không cần biết phương pháp Mặt hắn đầy vẫy chờ mong Tương thần nhấn mạnh từng chữ Ta Không nói cho người biết Ngươi Từ thanh tức muốn chết à, Ta đùa thôi đừng cho là thật Phương pháp rất đơn giản Đó chính là trước khi tới hạn chịu đựng Ngươi tạo ra nhân cách thứ hai Thời điểm ngươi nút quỷ hồn Thì để cho nhân cách thứ hai nắm giữ bản thân Như vậy kẻ thực sự điên loạn không phải là người Nhưng nhỡ nhân cách thứ hai mạnh hơn nắm giữ cơ thể ta thì phải làm sao? Không biết Dùng nhân cách thứ hai giống như mượn gà sinh trứng Trứng vừa đến tay thì dâm cầm con gà đó là được Như ta nhân cách thứ hai hoàn toàn do ta trì phối Thương thần cười âm hiểm Hơn nữa việc này hoàn toàn không phải là chuyện xấu Nhân cách thứ hai của ta không hề có cảm tính Nó hoàn toàn hành động theo lý trí Vào thời điểm chiến đấu Ta thả nhân cách thứ hai ra Thực lực mạnh hơn hai phần Trạng thái này gọi là trạng thái chiến thần Hắn điên rồi sao Lúc này trong đầu của tử thanh cảm tháng Cho ta hỏi một câu Ông đốt cuộc đốt bao nhiêu ma đầu của giới thứ tư coi như là hơn 10 triệu đi Tương thần ước chừng Vậy ông tính xem để lên cấp quỷ đế tôi cần phải nuốt bao nhiêu quỷ hồn Từ 50 đến 70 triệu đi Nhiều như vậy sao Từ Thanh kêu lên Ông không phải chỉ cần 10 triệu thôi ư Dù là ông mạnh hơn tôi nhưng không đến mức tôi phải nuốt nhiều hơn ông tới 5-7 lần Tương thần liếc mắt nhìn từ thành rồi lạnh nhạt nói Chúng ta giống nhau được sao Thực lực của mấy ma đầu bên thế giới thứ tư Mạnh hơn nhiều so với đám quỷ vực Thiểu gì một hai người như vậy Hơn nữa lúc đó tôi chỉ còn cách đế dai có một bước thôi Mà thằng nhóc cậu thì đang ở đầu Vậy nếu như tôi làm như ông Căn nuốt đám người bên thế giới thứ tư Thì mất tầm bao lâu để tới được đế dai Từ thanh đồng tâm Ý kiến này của tương thần quả thật khiến hắn dao động Không phải người cùng tộc Hơn nữa phải nói là đối địch Vậy thì có làm cũng sẽ không có gánh nặng gì Nếu khi nãy con không đành lòng Khi phải căng nuốt quỷ hồn ở quỷ vực Thì bây giờ hắn đã có thể kê cao đầu Để mà ngủ rồi 3.000 vạn chăng Thương thần lẩm nhẩm Sau đó trầm giọng nói Hơn nữa tôi có ý này Cậu tốt nhất đợi sau khi đạt quỷ quân đỉnh phong Rồi hẳn làm theo kiểu đó Nếu không thì Chỉ sợ sức chịu đựng của cậu không nổi Mà hỏng mất Để xem tình hình như nào Tôi cũng muốn theo cách an toàn Thế nhưng không biết Đám người từ thế giới kia có chịu thời gian hay không thôi 7 ngày sau Đình Nhu dẫn Từ Thanh, Tương Thần, Trương Thiên Nhân, Quỷ Long Tưởng Nguyên Quân, Vương Tiên Âm Diệp Hồng Lăng và Triều Hoàng Ngoài ra còn hơn trăm vị oán linh nữa Đi tới núi Công Luân Đình Nhu cắm nụ đi Không dám nói câu nào Trong lòng cũng hỗn loạn Vô cùng phức tạp Đình Nhu không ngờ Địa vị phán quan này lớn như vậy Thậm chí cô còn không thể nhìn ra Thực lực của một số người trong đoàn này Đặc biệt là người đàn ông trung niên Đi cạnh từ thanh Một thân áo gió màu đen Không hề nói cười, khí tức trầm ổn Trong đoàn đội hơn 100 người này Ông ta có vẻ rất bình thường Trên người còn không nhìn ra được Là từng tu luyện Thật sự giống như người phàm Nếu không phải vì từ thanh Liên tục gọi ông ta là tiền bối Những người khác luôn dùng ánh mắt kính sợ Thì cô còn tưởng rằng Ông ta vô hại thật kìa Đình U Còn xa nữa không Tử Nguyên Quân lên tiếng hỏi Đây cũng chính là tiếng lòng của mọi người Bởi đã đi nửa ngày rồi Mà không thấy cửa vào nào Nhanh thôi Lát nữa là tới Tôi nhớ là một tiếng trước cô cũng nói như vậy Lần này là thật Sắp tới rồi Không lừa anh đâu Ý cô là khi nãy cô lừa chúng tôi Tử Nguyên Quân nhăn mày khó hiểu nhìn cô. Không xong rồi. Sắc mặt của Đinh U thay đổi, cô lỡ miệng rồi. Đúng là lúc đầu cô có định đưa từ Thanh tới Công Luân. Thế nhưng sau khi nhìn thấy trận thế của bọn họ thì không an tâm. Một đám người có thực lực mạnh như vậy xông vào, nhỡ đâu xảy ra đại chiến, thì hậu quả thật không thể tưởng. Vậy nên cô ta đã cố ý đi đường vòng. Bây giờ chưa tìm được cơ hội chạy thoát. Đã bị tưởng nguyên quân nhìn ra sơ hở. Cô miếm môi đáy lòng trầm xuống. Không sao, cô ta sẽ nói thôi. Tương thần cười khẽ bước tới bên cạnh Đinh U. Đinh U sợ hãi lùi từng bước về sau. Ông muốn làm gì? Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn cô dẫn đường thôi. Nên sẽ không làm cô bị thương đâu. Tương thần vừa dứt lời thì Đinh U chợt nhận ra mình không thể cử động được. Nghe đây! Dẫn chúng tôi tới cửa vào cùng lần Tương thần nhìn thẳng vào mắt Đinh U Ánh mắt cô ta hiện lên hoảng hốt Sau đó dại ra rồi gật đầu đồng ý Cả người cứng đơ đi trước Tiền bối Ngài không chế linh hồn của cô ta sao Tự thanh không nhịn được mà hỏi Loại thủ thuật này hắn cũng biết Thế nhưng sẽ khiến cho tinh thần của đối phương thi pháp hỗn loạn Có khi còn trở thành người thần kinh Tương thần khinh thường nhìn hắn Cậu so tôi với cậu sao? Đây chẳng qua là chút thủ thuật thôi. Đối phó loại người này thì sao phải dùng tới khống chế linh hồn mà làm gì? Quả nhiên Đinh nu đi được một đoạn nữa rồi chuyển hướng đi về phía khác. Từ Thanh còn nhớ rõ bọn họ đã đi qua chỗ đó rồi. Con nhóc này đúng là ranh ma. Nếu không phải có tiền bối tương thần ở đây thì chúng ta đã bị cô ta chơi một vố rồi. Tử Nguyên Quân tức giận không thôi. Cũng là một phần lỗi của tôi có thể là cô ta nhận thấy tôi quá mạnh nên mới không dám dẫn mọi người vào trong. Tường Thần phát hiện ra suốt quãng đường này Đinh Nu nhìn trộm ông bảy tám lần, trong mắt chứa đầy nghi hoặc, thăm dò, sau đó lại chuyển thành nghiêm trọng và sợ hãi. Nhóm người đi qua hai ngọn núi, vượt qua rừng cây rồi đi thêm mười mấy dặm đường, tới tận khi đến bên con suối. Xem ra địa điểm lúc trước cô ta nói cũng là giả. Từ Thanh lắc đầu Đi lên trên, Đinh Nhu đã tới trước một vách đá có cây cỏ mọc ung tùng. Tử Nguyên Quân vừa định mở miệng nói gì thì đã bị từ thanh ngăn. Lúc này chỉ thấy Đinh nu không thèm để ý vách đá kia. Cô ta nâng chân bước tới biến mất ngay trước tầm mắt của bọn họ. Ở đây có kết giới sao? tưởng Nguyên Quân vui mừng định đi theo vào nhưng ai dẹp đập vào đầu lên vách đá. Anh ta dùng tay sờ không thể tin được. Không phải chứ sao cô ta vào được mà tôi thì không. Trương Thiên Nhân và Triều Hằng cũng không tin được Mà tiến lên xem thử Đây đúng thật là một phiên đá bình thường mà thôi Tưởng Nguyên Quân dầm chân sâu xuống Phía dưới chỉ toàn là đất vàng tiền bối có thể gọi cô ta ra được không? Từ thanh hỏi Tương thần lắc đầu Không được Còn luân cách chỗ này quá xa Lại không phải ở cùng một không gian Khi nãy cô ta đi vào là liên kết đã bị ngắt Có lẽ bây giờ cô ta đã hồi thần xong Rồi bỏ chạy rồi Tuy không biết cô ta dùng cách nào để tiến vào, nhưng cái đó không quan trọng. Bây giờ đã tìm được cửa vào, vậy thì cưỡng chế mở ra là được. Từ thanh thấy lão định ra tay thì không đợi nhắc nhở. Hắn đã ra hiệu cho người ở sau lùi bước. Có cần tránh xa như vậy không? Tương thần thấy bọn họ lùi lại cả mấy chục mét thì dở khóc dở cười. mở Đào hạ xuống, không gian bị xe nát. Bên trong hiện ra cảnh đào nguyên thơ mộng. Xui nước chảy róc rách hoa nở ngập trời và bãi cỏ xanh mướt. Khai đói chợt hiện lên rồi biến mất ngay tức khắc nháy mắt sau lại trở lại trạng thái ban đầu. Không ngờ là kết giới này thú vị như vậy. Thay mấy người từ thanh nhìn mình chăm chăm, tương thần mặt không đổi sắc bị ra một lý do. Lần ra tay tiếp theo của ông ta không hề nương tay, dồn hết sức tấn công. từ thanh đứng cách đó rất xa nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng sự áp bách. Hăng thiếu chút, Đã quỳ xuống luôn rồi Tương thần hét to chém ra một đao Lần này khe bị mở rộng Tới hơn chục mét Đủ cho 5-6 người cùng vào Đi thôi thương thần dẫn đầu đi vào Bọn từ thanh đuổi kịp đằng sau Bọn họ vừa vào xong Thì khe hở cũng khép Đây là cung luân sao Vậy mà còn có linh khí của trời đất Dịp hồng lăng vừa tiến vào Đã cảm nhận được cơ thể biến hóa Cơ thể như cái được vẫy vùng trong nước mà không ngừng hấp thu linh khí nơi đây. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt đã trở nên hồng hào, sáng láng, cả người tràn đầy sức sống. Nhắm mắt lại cảm nhận đi, cơ hội chỉ có lúc này thôi, đợi sau khi thích ứng sẽ không đạt được hiệu quả như bây giờ đâu. Tương thần thấy hơn phân nhóm oán linh đang đứng đực ra thì lên tiếng nhắc nhở, còn Từ Thanh từ lúc mới tiến vào đã bắt đầu ngồi xếp bằng hấp thu, bây giờ vẫn còn chìm đắm trong đó. Bọn họ chưa từng tới cung luân nên linh khí mới có thể tự động tiến vào người. Thế nhưng, lát nữa thích ứng xong, sẽ không có được chuyện tốt như này. Này như lâu lắm rồi mới ngửi được mùi hương, bất giác mà cảm thấy nó thật sự rất thơm. Kết thúc tập 45, bộ truyện xiên không ta mạnh nhất âm ti. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.